các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần này trên tay bà có bồng một đứa bé khoảng 5 6 tháng tuổi gì đó. Khi đi đến gần chị thì bà quăng đứa bé cho người chị luôn. Chị hết hồn luôn mà khi đứa bé chạm vào người chị, nó giống như là một cái khối nước đá mãi quăng vô người vậy. Rồi chị mới mới mới mới quản hốt lạnh nữa, mới đưa tay hất cái đứa bé lại về phía người đàn bà thôi. Thì lúc đó bỗng nhiên đứa bé đó và người đàn bà đó tan biến trong bóng tối. Và chị giật mình thức dậy tỉnh giấc luôn. Lúc đó mồ hôi ướt đẫm cả thân thể chị. Tại vì cái hiện tượng vừa xảy ra nó quá khủng khiếp đối với chị. Chị đứng dậy mở đèn sáng lên hết. Chị mới nhìn lại trên giường thì trời ơi. Tóc của chị rụng đầy trên gối đó. Và cái tấm, tấm ra mà trải giường trắng nữa. Thì rõ ràng là cái chuyện mà nắm tóc kéo phải là có kéo cho nên tóc nó mới rụng như vậy. Chứ bình thường tóc chị làm sao mà nó rụng đầy á. Thì lúc đó chị nghe đồng hồ cũng điểm một giờ sáng. Thế là chị đã hiểu chị gặp cái gì rồi. Hồi chị không có muốn nấn ná lại căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Một giờ sáng mà chị gọi điện thoại cho cái người tài xế của người em họ đến đón chị. Và trong lúc chờ xe đến Chị lẹ lẹ chị gom hết những cái vật dụng Và quần áo của chị Cứ dùng hết vui vali Để mà chị sẵn sàng khi xe đến là Rời khỏi căn nhà này lập tức Đó là ba câu chuyện Tâm linh của ba người bạn gái Của tôi đã kể lại Cảm ơn anh đã chia sẻ những câu chuyện này Cho mọi người Xin được ẩn danh Và cảm ơn chị Chị lớn hơn em một tuổi Và cũng Nhân đây, uh, cảm ơn và uh, chúc sức khỏe, cũng như uh, nói uh, Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh với chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua 10 câu chuyện ma của Ngọc Minh. Viết cái tiêu đề là những chuyện tâm linh chân thật. Dược Thảo nhận được vào tháng 10 của năm 2020 nội dung bức thư trước khi đi vào 10 câu chuyện. Lời đầu tiên con chào chú Thảo, con chúc chú sức khỏe và sự bình yên trong tâm hồn. Con năm nay 26 tuổi, con ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. Hôm nay một buổi chiều mưa, con đang nằm trong phòng, vừa nghe chuyện ma của chú, vừa soạn mail để gửi về chú, sau hơn một năm nghe chuyện ma trên kênh của chú. Con cũng xin cảm ơn chú đã lập một kênh youtube để cống hiến nhiều chuyện ma hay và các video ăn uống để giới thiệu nhiều món ăn ngon cho mọi người. Sau đây con xin chia sẻ những câu chuyện mà chính bản thân con, người thân và bạn bè xung quanh con đã được những giây phút chứng kiến và giao tiếp được với thế giới bên kia. Đây là câu chuyện thứ nhất nói về cái đàn heo ma. Lúc mà thời còn nhỏ, Mẹ con và gia đình ông bà ngoại con ở huyện Cần Giờ. Phải nói nơi đó có biển Cần Giờ rất là nổi tiếng mà hầu như dân Sài Gòn đa phần ai cũng biết tới hết. Nơi đó còn có cái khu di tích chiến tranh rừng sát và đảo khỉ. Mẹ con sinh năm 1969. Thì vào những năm đó mẹ con ở độ tuổi 14-15 tuổi, à mẹ con rất là thích xem cải lương. Mà thời đó ở quê mẹ con nghèo lắm. Ít có nhà nào mà có TV để xem Cho nên hãy mỗi lần mà gánh hát cải lương về Hát không phải ngay chỗ mẹ Chỗ mẹ nó vắng lắm Ở bên xã Bình Khánh Bên đó thì đông hơn Về đó hát thì mẹ con với cậu hai Hay trốn đi xem lắm Mà mỗi lần xem xong giảng hát rồi về Nó trễ Khuya rồi Cho nên trên đường về nhà Lúc đầu thì túa đi về thì đông người Nhưng mà bên phía mẹ con thì ít người quá Cho nên sau đó thì Vắng que hả? Chỉ còn có mẹ con với cậu đi thôi. Tại vì nhà ai cũng ngủ sớm rồi. Không ai thức giờ đó hết. Thì khi mẹ con với cậu hai mà đi bộ về gần tới nhà ngoài. Thì có gặp một đàn heo rất là nhiều con. Lớn có, nhỏ có, giống như có heo mẹ, có heo con vậy. Thì mẹ con thấy như vậy mới hỏi cậu hai. Anh hai à, heo của ai mà giờ này đi lang thang tùm lum vậy? Bây giờ mình mình về mình kêu ba má ra bắt về nuôi đi. Thì lúc đó cậu hai con chỉ ừ rồi ba ông chụp tay mẹ ông kéo đi nhanh về, ông nói là về lẻ đi để má lo đó, má la. À. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net